Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng bỏ trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 84 Anh hùng của mỹ nhân Thần Hi nhìn lướt qua, trong lòng liền thở dài một tiếng. Điều là người tin ý cả. Ngàng nói mấy câu như thế, giáo người kìa nghi cả một lời cũng không kiếm nghị Tuy nhiên, lúc này không muốn đắc tội nàng. cùng tư nhã, cũng không phải dạng ngu ngốc, Thấy, gió đổi chiều là lập tức xoay người hơn khác. Những người này về sao, nếu thật muốn đối phò với nàng. Chỉ sợ là cuộc sống của nàng không được dễ chịu đầy. Bình Pháp có cầu, muốn công thành thì phải lấy công tâm làm đầu. Thường thì quyết định kiên quyết không để những người này cách thành một phải làm có nàng. Hài để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau. Nàng chỉ cần ngồi một chỗ mà xem náo nhiệt, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó hai chân vắt chéo uống trà, cắn hạt dừa. Bảnh tài, nghe những nữ nhân này nháo sự, thần đã thấy vô cùng thoải mái. Khi tới đây, thường Hy nhìn mọi người nói: Nô tỳ không dám tự cao tự đại, chẳng qua là truyền đạt lại khẩu dụ của Thái tử gia thái tử già là một người cẩn kỳ tuân theo quy củ, không chỉ trong lời nói mà còn là lễ nghi ăn mặc hành động. Các vị phải thời thời khắc khác ghi nhớ mình là người của đông cung, phải duy trì thể diện của đông cung cùng thái tử già. Từ như hôm nay mà nói, Phùng luân đẻ thực sự là trang điểm có hơi chúng quá phận, vượt qua khuôn phép. Còn nữa, các vị chủ tử là nhà đầu tiên tiến vào đông cung không ăn phận chờ tuyên triệu mà lại dám đến triêu huy điện chặn người hành động như vậy há có thể là do tầng thím của trong cung làm ra nếu như truyền sông ngoài mắt mũi của thái tử gia biến đặt ở đâu thế diện của trong cung biến tính sao người biết rõ thì hiểu trừ các vị là lần đầu tiên vào đông cung nên chờ nắm rõ được quy củ nhưng không biết thì còn tưởng các vị cả gan làm loạn không xem quy cũ là gì nếu là trường đến tại đường kiềm thánh thượng thái sư già chẳng phải là vì dám tội quản lý về tôi không nghiêm khắc sao thường hi vừa bắt đầu cũng không có tức giận ai biết ngày càng nổi càng giận quả nhiên là tâm tình bộc phá từng câu từng chữ đều sắc bén ngay cả nàng cũng không phát hiện ra một tì chân thành lo lắng ở trong đó Bất thì bất giá Thường Hy đã đem mình dung nhập tận sâu vào trong cung rồi. Lời cuối cùng vừa nói ra, từ khi vẫn tránh nặng nề, hô dọ mọi người phật mụn tiếng quỳ xuống, cũng không dám có nửa điểm ho hề gì. Vẫn nấm ở phía sau cửa, cũng Hải nhìn bóng lưng Thường Hy trong lúc bất chợt có chút hiểu được tại sao Thất tự gia lại dung túng này như thế. Hẳn có thể cảm nhận được từ thanh âm của Ngô Thường Hy loại cảm giác chân thành từ nội tâm phát ra. Từ nội tâm mà suy nghĩ cho đông cung. Khi vậy, đếm mặn liền lộ ra một tim mỉm cười. Có một số việc nhà, đến bây giờ còn chưa thể nói chính xác được sao. Ngu hại quay người lại, muốn đi bẩm báo tiêu vân trá Lại không nghĩ rằng, vừa quay đầu liền trông thấy tiêu vân trán đứng ở sau hẳn cánh không xa. Nhất thời bị hồ dọa giật mình, đang muốn hành lại. Tiên vương Tráng lại nhảy mắt ra hiệu, cũng hại hiểu ý im lặng lùi sang một bên. Bên ngoài, thần hy vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, từ nữ giới đến nữ tác, ngay từ nữ tác nói đến vương ma ma. Trong lời nó của nàng, mang theo hàm ý khác. Từng câu một khiến cho bảy tầng thiếp ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, quy rạm trên mặt đó. Còn có cả người nhắc gan đến nỗi trung lại bậy. Đời nổi của Vương Mà Mà còn văn vẳng bên tài. Các vị từ người mộng đắc ý đến nổi quên luôn rồi hả? phù huynh thề quỷ, căn cơ của Thái tử gia vẫn chát, nhất là phúng khí của các vị. Các vị phải luôn luôn vì Thái tử gia mà suy nghĩ, bất kể ta còn tại đông cùng hay đã ra khỏi đông cùng. Cũng không thể quan thân phận của mình. Chuyện giống như tối nay, tí như còn xảy ra nữa. Đừng bảo là Thái tử gia mất hứng chí sợ nô tỳ cũng phải đi vĩnh hạng cùng mời vườn ma ma tới để lão nhìn gia kìa, đây một lần nữa giải tốn quy củ cho các vị các vị tiểu chủ cứ suy nghĩ thận kỹ đi nô tỳ nói xong rồi xin đựng cáo lùi tiêu văn tráng đứng ở nơi đó nhìn thân ảnh thường hì mất một câu nghe nàng nói trong lòng vốn bình tĩnh bô ba lại như cuồng phong cuồng cù nói lên từng trận sóng lớn vừa mới bắt đầu Hắn chỉ là muốn làm khó thường khi, để cho nàng biến trong đông cung này cũng không phải dễ dàng mà tồn tại. Cũng muốn cho nàng biết, ai mới là người nàng có thể dựa vào, nhất định phải dựa vào, nàng phải tận tâm với người nào. Chẳng qua là tiêu văn tráng không hề nghĩ tới, mối thô thường khi nói đều là lời trong lòng của hắn. Thường khi thật sự là một nữ nhân kỳ lạ. Nàng đã cây cú rồi lại rất mơ hồ. Nàng rất bất lối, ra lại hết sức cẩn thận. Nàng rất sắc xảo, nhưng cũng có lúc ngốc nghếch. Cùng một người, nhưng sao lại có nhiều điểm mâu thuẫn như vậy? Tiêu Vân đã phát hiện, hắn thận không biết gì về ngô thần Hy. Trước kia, hắn đã nghĩ hiểu rõ nàng, nhưng xem ra hắn sai lầm rồi. Thường Hy xoay người vào đại điện. Nàng vẫn còn chưa có hồi phục lại tinh thần. Sau một hồi câu chữ ba lung tung vừa rồi, nàng giống như giống trò cỏ chút quá mớt, tâm tình hiện giờ hết sức không ổn định, làm cho lòng của nàng nảy ban ban lên, tư hồ chuyển nàng vừa nói xong rất nghiêm trọng vậy. Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm cho cam. Hậu viện nhà ai chẳng có mấy chuyện như thế này, nếu là đông cùng mà quá sạch sẽ, nơi khác chắn cũng sẽ phải hoài nghi. Nàng đang không phải uốn thẳng thành công, nghiêm trọng quá đấy chứ. Thường Huy chỉ lo suy nghĩ trong đầu, không nhìn quên bất ngưỡng cửa tiêu huy điện rất cao. Nàng không có nhất chừng trực tiếp đi tới. Lập tức, để mỗi chừng vướng vào ngưỡng cửa, các người bổ nhào về phía trước. Thường Huy nhân sàn gạnh bóng ló như gương, lẽ ta che mặn, hướng mặt đất mà bổ xuống. Lần này thì hay rồi. Vừa nói người kháng phải hết sức chú ý hành động tự trị. Chính mình lại xoay người một cái ngạ tạm xuống đất bí diện ngay tại hiện trường. Nàng không muốn sống nữa, sau này còn có mặt mũi gặp người sao. Thời điểm thân thể thường hi nghi người ngã vào trong đại điện. Trong chấp mắt, chỉ thấy một bàn tay to bưng kính miệng nàng. Không để cho nàng lên tiếng kinh hồ, mà hộng tay kháng chết trụ chặn trẻ eo nhỏ của nàng cảnh tai hữu lượng đem chín ngàn nhặt lấy, chỉ cảm thấy người nhẹ như chim én, lập tức đã ở trong đại địa, hai chân đứng vững vàng trên mặt đất. mở mắt ra nhìn thì ra là tiêu vân tráng cứu nàng, nổi thì chậm nhưng sẽ ra rất nhanh, thời gian dường như chỉ là một cái chớp mắt. thường khi không có độ rạp người xuống mặt đất, tiêu vân tráng bảo vệ nàng, không để cho nàng không ngóc đầu lên thượng trước mặt người khác. Thường Hi nhìn người đó sắc mặn vẫn là như bằng như cũ, đang trở lại bằng công cách nàng phía xa xa, ngồi thẳng thân thể, liếc nàng một cái nói: "Lo lắng cái gì? Còn không mau chia thức ăn cho bạn thái tử." Thường Hi xa sờ ngực, chẳng lẽ mới vừa rồi nàng khoa mắt sao? Thực ra thì nàng cũng không đá phải ngưỡng cửa. Thực ra thì nàng vừa nãy thuận lợi đi vào đại điện, Tuy phần khác cũng không có cứu vãn gìn giữ của nàng nhưng là xúc cảm bên hồng còn lưu lại không đi, trên môi mềm còn thân thoảng hơn vị của hắn. Thường thì trong lúc bất chợt có chúng không được tự nhiên, ánh mắt nhìn thì vầng trán cũng kháng đi vài phần. vì trẻ đánh cho lúng túng, đòi chủ đề hỏi. thấy tựa gia, những người ngoài cửa tính sao bây giờ, họ còn đang quỳ đáy. Chương 85 thường thì có chút vận tâm chuyện vừa rồi có bị người ta tầm thấy hay không? nếu thật thì nàng sẽ bị ánh mắt mọi người bắn cho thành còn nhiễm mất. bởi vì lo lắng, cho nên thường thì quán mắt một vòng xung quanh, mới phát hiện trừ tiêu vân tráng cùng tiểu thái giám đi theo, không còn ai khác. tiêu hà cùng vạn thù cũng không ở đây. đám tầng thiếp đang ngồi ngoài cửa. Cần bạn không có phát hiện biến cố vừa xảy ra. Thường thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng vỗ ngực một cái. Cũng may, cũng may ông trời của ta nhà. Nếu như bị nhìn thấy thì ngày mai tịch tế không cần sống nữa. nhưng là bây giờ nàng rất rõ sớm Có nền nói với tiêu vân trá một câu, cảm ơn hắn vừa rồi cố vãn dân dự của nàng đồng thời miễn cho thân thể nàng chịu ăn đau không đầy. Thường Hy bớt vì nghĩ mấy chuyện này, nên không tránh khỏi lại bất hồn. Rũa ngạc hồi khám phạt trong tài, thật lâu không có cửa rộng, ngơ ngán đứng bên cạnh Tiêu Vân Trác, chăm mày, hàm răng tắn bóng khẽ cắn rồi mùa đỏ mọng, trên mặn treo lên hai chữ khổ nạo. Tiêu Vân Trác vừa nhìn thấy bộ dáng này của Thường Hy, mặn cũng đang lại. Nàng không biến ngỡ người, Cũng phải tùy trường hợp sao. Vũ hại đứng bên cạnh trông thấy một màn vừa rồi. Hồng Vĩa cũng muốn ba lần mày. Cô nãy nãy của tôi à sao lại đứng nghi ngốc ra như vậy? Mới vừa rồi còn là khí thể lôi đình vạn quần khiến cho người ta nhìn liền kinh hồng tán đỡm. Thế nào bây giờ lại biến thành cặp gỗ rồi hả? Thủy tiêu vần rác đen mặt. Hắn chỉ đành phải định thần rón rén tiếng lên một bữa Cơ tay để Thường Huy một cái thấp giọng nói. Nói người cái gì đây, còn không mau phục vụ phụ Thái tử gia dùng bữa. Thường Huy bị ngủ hãi dậy lập tức thu hồi thần trí. cúi đầu nhìn mặt thàn của Tiêu Văn Tráng. Trong lòng thầm hô không tốt, với vạ giờ đổ bạc trong tay lên chỉ thức ăn, cười cười nổi. Thái tử gia muốn uống rượu gì, nô tì đi lấy cho ngài. Tiêu Văn Tráng cũng không thèm nhìn Thường Huy một cái. Chẳng qua là hơn một tiếng quay đi. Thần Hì vốn là hung hằng mắng thầm hẳn trong lòng đôi cầu. Nhưng lại nhớ tới vô rồi là hẳn cứu nàng. Không thể làm gì khác hơn là tạm tha cho hắn khu khu. Cho nên nói áp miệng mắt hoài. Đấy đồ của người thì mềm tai. chỉ sợ sau này phải nở hẳn một đoạn nhân tình rồi. Thần Hì âm thầm thề. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải cứu hắn một mạng. Đàm bút trướng này đã trở về, tránh cho nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, lại cảm giác mình thấp đi một đoạn, rồi cảm giác này thật sự là khó chịu. Mặc dù thân phận hiện tại của nàng cũng thấp hơn một đoạn, khổ khủ là vài đoạn, nhưng là ở trong lòng nàng cũng không cảm thấy mình thâm kém hần hẳn. Dĩ nhiên, tính chết nàng cũng sẽ không nói ra những lời này, khi không chết thì càng không nổi. Thần Hy trốn tránh hơi thừa lời, đuôi về sau một bước, nhìn thấy tử giám đang đứng ở đó, dùng cùi chỏ đẩy hắn một cái, nhẹ giọng hỏi: "Này, buổi tối thái tử gia có uống rượu không?" Vũ Hại cũng cảm thấy mình không uống tốn hơi thừa lời rồi. Nếu không phải là, nếu không phải là hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, mua thần nghe này trong mắt thái tử có phân lượng không nhẹ. Hắn thật sẽ không phải đem nàng đánh mắng tại chỗ. Sau đó đánh cho một trận, nhốt vào phòng trước củi bỏ đói ba ngày mới có thể hả giận. Nàng làm cái gì không biết, nhiệm vụ của nàng chỉ là phục vụ thái tự gia cho tốt. Ngay cả thói quen sinh vãn của thái tự gia cũng không biết. Đây không phải là tìm đường chết sao. Khó trách, có trách vừa rồi hắn nhìn thấy khóe mắt thái tự gia nhảy nhảy vài cái. Người nào đụng phải ngô thường thì tiêu muốn giờ chân đi. Hương hài mạnh mẽ áp chế cân giận của mình, nhìn Thường Hì thấp giọng mà nói. Thái tử già chưa bao giờ uống rượu vào buổi tối. Sắc mặn Thường Hì đỏ lên, có chúng không tự nhiên. Nàng là quá sơ só, những thứ này nên sống biến mới phải, xấu hổ nổi. Cảm ơn tiểu công công, ngày kháng sẽ cảm tạ người. Tiêu văn tráng không uống rượu, Thường Hì cố gắng vắt ốc nhớ lại những lời bản thù, cùng Tiêu Hà nói hắn thích ăn món gì. Từng lần gắm cho hắn những món phù hợp. Thật lâu sau, mới thấy con mặn lạnh chết người không đền mạng của tiêu văn trác, hơi hơi bùng lộn xuống. Thường Huy lúc này mở thở phan nhẹ nhõm. Cầm dáng cánh tay đều muốn mỗi nhừ. Phục vụ người à, thật không phải tốt đẹp gì. Những thời điểm nàng còn ở nhà cũng là không vừa lòng nhà hoàng. Hôm nay lại luôn lặn đến đây, đó là thật không không tràn nước mắt. Bảy tầng thiếp ngoài cửa không có khảo dụ của tiêu vân trẻ, ai cũng không dám đứng lên, cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Thường khi nhìn các nàng, trong lòng lặng lẹ lăn đầu một cái. Nếu là nàng ngày đầu tiên vào cùng, đó là tầng thiếp của thái thử. Tính chết, nàng cũng không dám đến nơi này chẳng người. nếu nhân trần thủ tình cảm nhà, cũng không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Phải dùng tâm kể là chính. Nhìn Mỹ Phi một chút mà học tập. Nghĩ đến Mỹ Phi, Thường Hy khả cắn răng. Giữa hai người còn một hội ân quán. Đợi đến ngày nào đó, thiên thời địa lợi nhân hòa, mộn kiếm chi thù, nàng nhất định phải báo. Rốt cuộc, cho đựng tư văn tráng dùng vỡ xong. Không biến từ lúc nào, Trư Hà cùng Vãn Thu cũng xuất hiện. có đầu đứng hầu ở một bên. Thường Hy nhìn Trư Hà, chỉ thấy Trư Hà hướng nàng cười mộng cái cảm kết. Thường hi biết đó là do tiểu thái giám tới đây chưa từng chuẩn bị buổi tối. Thường Hy cũng cười lại với nàng một cái, cuối đầu không nổi. Nhắc tới cũng kỳ quái, rất nhiều thời điểm ở trước mặt bao nhiêu người, Thường hi có thể rất tỉnh táo. Nhưng là có tình ở một số ít thời điểm. Hơn nữa đây là lúc đối mặt với tiêu văn tá, đang liền dễ dàng cốc cò. Cho nên tiêu văn trán là một kho thuốc nổ nên phải cánh sản một chút mới có thể an toàn. Tiêu phần tráng đứng dậy nhìn ngũ hại nói. Truyền khẩu dụ của bạn thái tử. Bảy tầng thiếm bấn tuân nguy cũ, ngôn từ lỗ mạng và cấm bế bảy ngày. Nữ tác, nữ giới, nữ luận ngữ, tất cả đều chép một trăm lần. Dạ, nói tài tung chỉ. Ngũ hạ lập tức không người lên tiếng, xoay người ra ngoài cửa đài điện truyền tình. Thần Hy kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Trác, cấm bế bảy ngày Đây chẳng phải là nồi. Những nữ nhân này cũng không có cách nào thị tẩm à. Được rồi, Tiêu Vân Trác làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ khiến Thần Hy cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, nhưng là nếu hắn không cho người thị tẩm, vậy ngày mai, ngày mai hắn làm thế nào nói với Hoàng thượng đây? Thần Hy muốn nói cái gì, rồi lại không hé miệng là lo lắng ngày mà là có một trận phong ba rồi. Vốn những hậu phi có nhi tử đã nhìn chầm chầm ngồi vị thái tử. Cho nên từng hành động cử chỉ của thái tử không được có nửa điểm xa lầm. Nếu hôm nay làm như vậy, thật là cho người khác một lý do để công kịch hắn. Này là không tốt, vô cùng không tốt. Thường hi vắt giác nàng có chút quan tâm hắn quá mớt. chuyện này liên quan đến nàng sao. Không đúng, dĩ nhiên liên quan đến nàng. Tiều vần tráng an ổn, nàng mới có thể an ổn. Nàng an ổn, ngu già mới có thể an ổn. Vì thế, nàng có nên tiến lên khuyên can một phen hay không? Đánh cho ngày mai lại có chuyện không hay xảy ra. Tiều vần tráng sẽ bước ra ngoài. Thường thì đang phải khẽ cắn răng đi theo. Chương 86 Tiêu vân trán cũng không thèm nhìn những nữ nhân đang quỳ trước cửa, xoay người bước đi. Thường hi lập tức bước theo đi sau lưng Từ vân trán. Trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng. Nàng chỉ là một nô tỳ, đòi chỉ như vậy còn chưa đến phiên nàng nổi. Muốn quyền càng, sao chỉ có chu tổng quản cùng trịnh công công mới có từ cách thôi. Nàng nếu là mở miệng, vì đại gia này không câu hứng. Sợ rằng lại muốn phạt nàng quỳ. Sợ một chúng đầu gối còn đang ê ẩm, Thường Hy lại e ngại mà trục vào. Trời mắt đi theo tiền văn trán qua hành lang và tinh xảo, lại và tiếng vào danh nguyệt điện. Nhìn hắn bước vào thơ phòng, Thường Hy bùng bận đứng trong đài điện ngỡ người. Ngũ hải ở phía sau theo xác tới, vừa bước vào cửa điện liền nhìn thấy Thường Hy mặt mày ủ oải, Ngừng chân, chậm rãi đi tới nhìn Thường Hy hỏi tiểu nhà đầu người lại gây ra chuyện gì thường hì nghe vậy trừng mắt liếng ngũ hải thở phì phì nói không có ngủ hải sững sờ hỏi nếu không Tại sao người lại ủ ê e mặt mày thế kia thường hì khóa mắt vừa nhấc nhìn ngũ hải hỏi người biến chu đại người biến chu đại tổng quản ở nơi nào không ngủ hải không nghĩ tới thường hì đột nhiên lại hỏi việc này nhịn cười nói Nghe nói hắn xúc cung làm việc, người có chuyện gì tìm hắn sao? Thường Hì nặng nề thở dài một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại. Trịnh công công đâu? Không, không thấy hắn ở nơi này đấy. Ngũ hại muốn biết Thường Hi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Khi vậy lắng đầu một cái nói. Nghe nói hắn cũng đi rồi, không biết đến nơi nào. Thường Hì nghe vậy sắp mạng càng phải khó coi, nổi thời điểm chưa cần dùng thì suốt ngày xuân hiện trước mắt, lúc cần dùng đến thì một người cũng không thấy. Ngủ hay nghe vậy tâm tình cũng không được tốt lắm. Nhìn thường hy nói, thường hy, người xem ta cũng là phụ vụ thân cận bình thái tử gia. Bình thường là nói cũng có trọng lượng, người là có cái gì khó nói, ta có thể giúp người truyền đạt. Anh mang thường hy sáng lên nhìn ngũ hạ nói, đúng vậy. Ta đúng là có một chuyện, muốn người giúp một tài. Thần vẫn ta không thích hợp, không thể đi nổi. Hơn nữa, nếu ta đi nhất định sẽ chịu mắng. Ta không muốn lại phải quỳ thèm vài canh giờ nữa. Người đi nổi, Thái tử cha sẽ không tức giận. Thái tử cha chỉ cần nhìn đến ta đây, là cả người như bốc lửa. Ta phải tránh xa hắn một chút để ba toàn tính mạng. Ngũ hại thật sự nhận không nổi tiểu nha đầu này nói chuyện quá khôi hài cười nói vậy người nói một, một chốt là có chuyện gì có thể giúp ta nhất định sẽ dốt nếu tính về tuổi tác ngũ hải hơn tiêu văn trác cùng thường Hy dạy đến mười mấy tuổi đây là người mà hoàng hậu quá cố để lại cho tiêu vần trác. chẳng qua là ngũ hải dám dấp trẻ măng, vì vậy nhìn qua cũng không có vẻ lớn tuổi cho nên thường Hy vẫn cho rằng hẳn chỉ là một tiểu thải giám mà thôi. Giờ phút này đã được ngủ hại nguyện ý dốt. Thần Hiên nhìn xung quanh một chút, đưa tài lòi kéo ống tay áo ngũ hại đi đến một cấp nói Tiểu công công, người nói Thái Tử Gia muốn phạt mấy vị tiểu chủ cắm bế Tối hôm này chỉ nhiệt là không có ai thị tẩm rồi. Nhưng là người mới vào cửa, sáng hôm sau Thái Tử Gia phải đến chỗ hoàng thượng tỉnh an. Mấy vị hoàng tử chỉ sợ cũng đến. Lúc đó, nếu là ai cũng biến Thái tử gia làm chuyện này, do rằng sẽ có người nhân cơ hội này mà gây khó dễ. Người khác có thể không dám nói, nhưng Mỹ Phi nhất định sẽ không bỏ qua. Ta, ta cũng đã từng quen biến với bà ấy. Và điểm này rất rõ ràng. Nếu bị bọn họ nắm được cái đuôi, người nói xem Thái tử gia chẳng phải là rất viền toái. Ngũ Hải nghe vậy, trong nội tâm bỗng chút run lên. Chừng này mới vừa rồi ở trên trường, hắn cũng đã nghĩ tới, đang chuẩn bị trả lại quyền tiêu phần tá Chẳng qua là không nghĩ tới, Thường Hy còn nhỏ tuổi như vậy, cứ nhìn cũng hiểu được những thứ này. Nghĩ vậy, ám mắt nhìn Thường Hy cũng không còn như trước nữa. Nha đầu này quả là một nhân tài. Nếu được chạy dỗ rồi đặt bên người Thái tử già, sẽ là một trợ lực rất tốt. Cũng khó tránh Thái Tử Gia đối với nàng lại có chút đặc biệt như vậy. Thì ra Thái Tử Gia đã sớm biết được nàng là một vận bảo hiểm có. nghĩ tới đây, không hại có tỏ ra vẻ âm trầm nói. Này cũng là chuyện của Thái Tử Gia, nàng có chỗ cho nô tài chúng ta chen miệng. Ta nghĩ người có chó để ý, tránh rước họa vào thần. Thường hi nghe vậy, nhưng thời dẫn dữ. Nàng cũng không biết là mâu hại có tình dò xét nàng. Hùng hằng trợn mắt nhìn hắn thấp giọng mắng. Phi, tổng công cho người hâu hạ bên cạnh thái tử già Chẳng lẽ người không biến đạo lý, chủ nhục bộc chết. Thái tử gia cũng không phải là người thập toàn thập mỹ. Thời điểm làm sai, nó tài như chúng ta phải biết mà nhắc nhở. Nếu không phải vì ta vân luận không đủ, đây nào còn cần ngươi đi trường lời. Người phải biết được, Thái Tử Gia tốt thì bọn hô tài như chúng ta mới được yên ổn. Đối với chuyện của Thái Tử Gia thì phải để tâm nhiều hơn một chút. phải từ mộng mà suy ba, thời thời kháng kháng giúp chủ tử phân ù. Chẳng lẽ người ngày mai trời mát nhìn Thái Tử Gia bị người khác công kích sao? Nghe đến đó, Ngô Hải đối với Thượng Hiệp là đã coi là có tám phần hài lòng. Chỉ cần tốn công giải dỗ một phèn. Nhá đầu này tiền độ không tệ, vì vậy cười nói. Người nói đúng, chờ ta vào bẩm bám một vàng. Thường hi lúc này mới cười, dùng xứng vỗ vỗ bả vai ngũ hại nói. Này mới đúng nha, cái chúng ta có thể làm là phân ưu giải nàng cho thái tử, là bổn phận của nô tài. Người mau đi đi, ta ở chỗ này chờ. ngũ hại có chúng hứng thú trong lòng. Nhá đầu này quả thật là thú vị người như vậy ở trong hậu cung này là rất ít thấy. nhớ tới thường Hy trước mặt người ngoài là một bộ đoan trang tố nhã. thật ra thì sao lưng cũng chỉ là một tiểu cô nương tình quái thích chọc người. nụ cười trong mắt hắn càng tăng lên. nha đầu này không tại nhà. Ngũ hải xoay người rời đi nhưng được hai bước lại quay trở lại nhìn thường Hy nói. nếu là thái tử gia không chịu nghe khuyên can, cô ý muốn phạt bọn họ. Người nói nên làm cái gì bây giờ? Thường Hy cho mày nghĩ rồi nói ra. Này rất có thể. Về tính khí thối của hắn, cái gì cũng đều không muốn quản. Nói đến đây, Thường Hy chợt che miệng. Vé mặt nhìn Ngũ Hải có chút xấu hổ. Nàng tại sao lại có thể ở trước mắt người khác nói ra những lời này? Chữ bới thái tự gia chính là tội chết. Lần này thảm nhà. Ngũ Hải ngoái ngoá lụt tay, nhìn Thường Hy nói. Người vừa nói cái gì ta không nghe thấy à. lão tai hơi ngư ngứa, thì ngư lặp lại một chút. Thường Hy liền vui vẻ. Nàng thích người thông minh, tiểu thái giám này có vẻ rất hiệu đạo lý. Nghĩ vậy, nàng dùng xứng vỗ vai của hắn nói. Đa tạ, ngày kháng mời ngươi uống rượu. Sau đó, nàng ở bên tai Ngũ Hải tác giọng nói mấy lời. Ngũ Hải không nhìn được nở nụ cười. Nhìn Thường hi nói, Chú ý như vậy người cũng có thể nghĩ ra